Yến Nghĩa Sống xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị cùng đến với phần 7 tức phần cuối của bộ video Quỹ Cấp Tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh Trong phần cuối này chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị các kế sách từ 61 đến 72 của Quỹ Cấp Tiên Sinh đồng thời cũng xin chia sẻ đến quý vị các câu chuyện nổi bật như câu chuyện chua du dẫn dụ đối phương để phản đòn nội gián của tỉnh Cán khiến cho Tào Tháo mất hai tướng Giỏi về thủy quân hàng đầu lúc bấy giờ đó là Thái Mạo và Trien Doãn tạo tiền đề cho thất bại tại trận Sát Bích. Câu chuyện về nhà chỉ huy Ấn Độ đã biết tương quan lợi hại để thuyết phục thành công Alexander Đại đế rút binh ra khỏi Ấn Độ. Câu chuyện xoán ngôi ngoạn mục của Samsung khi xoán mất vị trí quán quân của Sony. Chúng tôi mong rằng những kiến thức trên sẽ mang đến cho quý vị thật như bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Quy cốc tử và 72 kế sách áp dụng trong kinh doanh Phần 7, phần cuối Kế thứ 61 đến 72 Kế thứ 61, quan sát gián tiếp Diễn giải, thẩm định hư thực, căn cứ vào thị hiếu mà biết ý chí Muốn xem xét một người, ta hãy chú ý xem thường ngày họ bộc lộ ý thích gì để mà phán đoán tình hình. Điện cố quân sự Tào Tháo độc vị được Tư Mã Ý Khi trở thành thừa tướng, Tào Tháo buộc Tư Mã Ý giữ một chức quan với lời đe dọa nếu không sẽ bắt giam. Dần dần, Tào Tháo thấy Tư Mã Ý là người có chí lớn, liền căn dặn Tào Phi. Tư Mở Ý là kẻ không cam chịu làm thần, tất sẽ can dự vào việc lớn. Ngoài ra, Tào Tháo còn phát hiện Tư Mở Ý có tướng Lang Cố, tức tướng Phản Trắc. Giai thoại về tướng Mạo dễ đem làm phản trắc của Tư Mở Ý từng được ghi lại trong tấn thư Phần Tuyên Đế Kỷ. Theo đó, Tư Mã Ý năm xưa được miêu tả là người có lòng dạ thâm sâu mà bề ngoài thì tỏ ra khoan dung, dù mang nội tâm đa nghi nhưng lại có tài linh hoạt ứng biến. Bây giờ, Tào Tháo nhìn ra Tư Mã Ý nuôi hùng tâm tráng chí, lại nghe nói mưu sĩ này có tướng lan cố nên đã tìm cách để kiểm nghiệm. Theo lý giải của Bách Khoa Toàn Thư Trung Quốc, thì tướng lan cú được dùng để miêu tả những người có thể chỉ quay đầu lại đối diện với người đằng sau mà không cần xoay người đặc điểm này được cho là có nét tương đồng với loài lan sói còn theo quan niệm về nhân tướng học của cổ nhân Trung Hoa xưa thì người sở hữu tướng lan cú được cho là có giả tâm và lòng dạ thâm sâu đặc biệt không cam chịu làm bề tôi dưới trướng kẻ khác và dễ đem lòng phản trắc to tháo sinh thời tinh thông tướng thuật Vì vậy, càng muốn kiểm chứng lời đồn về tính lan cố của Tư Mã Ý Tương truyền một lần Tào Tháo có giao cho Tư Mã Ý một nhiệm vụ Khi ấy, Ý đang rời đi Thì Tào Tháo bỗng dừng lên tiếng gọi Trọng đạt Nghe thấy quân chủ cất tiếng Tư Mã Ý thân thế bất động Chỉ có đầu là quay lại phía sau nhìn Tào Tháo Chứng kiến màn này Tào Tháo không khỏi ngẩn người Trong mắt sáng lên sát khí Nhưng vẫn làm như điềm nhiên mà nói Không sao, ngươi lui xuống đi." Tư Mã Ý hoài nghi không hiểu lui ra ngoài, còn Tào Tháo từ lúc đó thì liên tục đứng ngồi không yên. Nên sau thời gian đó, trong một lần đi hành quân chinh chiến, Tháo đã răn đe Tư Mã Ý bằng câu nói nổi tiếng: "Tại sao lòng bàn chân lại trắng hơn mặt và tay? Vì nó được che giấu." Cô nói này như nhắc nhở Tư Mã Ý rằng, ông ta dù có giỏi che giấu đến đâu thì Tào Tháo cũng nhìn ra, cũng giống như hành động Tào Tháo dư lòng bằng chân lên phủi cát. Nhờ cô nói này mà Tư Mã Ý đã phải an phận rất lâu, trước khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xóa ngôi Tào Ngụy và đời Ngụy Phế Đế. Ứng dụng trong kinh doanh. Phỏng vấn ứng viên Trong quá trình phỏng vấn nhân sự, nhà tuyển dụng có thể áp dụng một số biện pháp sau đây. 1. Câu hỏi hành vi Các câu hỏi hành vi luôn là phần ưa thích của nhà tuyển dụng, bởi họ tin rằng những gì ứng viên thể hiện trong quá khứ chính là lời tiên đoán chính xác cho những gì họ sẽ làm trong tương lai. Ví dụ, hãy kể lại một tình huống bạn sử dụng sự sáng tạo để giải quyết công việc, thay vì hỏi chung chung bạn có phải là người sáng tạo không? Kể về một khủng hoảng đã từng xảy ra trong công việc của bạn và cách mà bạn xử lý chúng. Kể về dự án lớn nhất mà bạn từng thực hiện. Các câu hỏi hành vi không chỉ hỏi về những gì ứng viên từng hoàn thành, mà còn khai thác được vì sao họ làm điều đó và làm điều đó như thế nào. Vì vậy, các câu trả lời thường đáng tin và trung thực hơn. Ngoài ra, vì dựa trên sự kiện thực tế, bạn có thể dễ dàng kiểm tra và xác thực thông tin. Tuy nhiên, câu hỏi hành vi cũng là dạng câu hỏi khó đối với những người không thực sự hiểu rõ về bản thân mình. Cho dù trên thực tế, ứng viên đó đang có đủ kỹ năng, phẩm chất như yêu cầu. Một số nhà tuyển dụng còn yêu thích các câu hỏi giả định, hay còn gọi là câu hỏi tình huống. Thay vì hỏi về một sự kiện từng xảy ra, chúng đưa ra một tình huống trong tương lai để xem xét hành vi của ứng viên. Ví dụ như, bạn sẽ làm gì nếu phát hiện đồng nghiệp của mình đánh cắp tiền từ công ty? Bạn và đồng nghiệp X có mối mâu thuẫn cá nhân nhưng lại phải làm việc chung một dự án, bạn sẽ làm gì trong tình huống đó? 2. Câu hỏi gây áp lực Mục đích chính của các câu hỏi này là dùng ứng viên về trạng thái căng thẳng và thu thập phản ứng của họ trong những tình huống đó. Chúng ta có thể hỏi với các câu hỏi nhạy cảm như Bạn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì sao chúng tôi nên chọn bạn? hay lý do gì khiến bạn nghỉ việc ở công ty cũ Người phỏng vấn cũng có thể đặt các câu hỏi mẹo như làm thế nào bỏ một con voi vào trong tủ lạnh làm thế nào để thả quả trứng xuống sàn bê tông mà không làm vỡ nó Một người đàn ông đã chết trong sa mạc vừa được tìm thấy Trên tay anh ta có một que diêm và không có dấu vết nào khác Vì sao anh ta chết Vân vân, các câu hỏi này sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá được tính cách sự sáng tạo và khả năng giải quyết tình huống của ứng viên Đôi khi, chúng tạo nên sự hài hước làm cho ứng viên cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng câu hỏi này vì chúng không khai thác trực tiếp kỹ năng kinh nghiệm của ứng viên. 3. Người tham khảo Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên cung cấp những thông tin của người tham khảo, tức là đồng nghiệp hoặc cấp trên của ứng viên trong các công ty cũ để có thể gọi điện để hỏi dò về các vấn đề liên quan đến nhân viên cũ. Ví dụ như... Nhân viên đó có làm tốt không? Có vi phạm gì không? Có làm thất thoát tài sản công ty hay không? Để thu thập thông tin và đánh giá ứng viên trước khi kết luận, nhận hay từ chối ứng viên. Kế thứ sấu hai, đánh rắn, dập đầu. Diễn giải, kẻ mạnh khi chiến thắng thường choáng váng vì thắng lợi, không tấn công giành thắng lợi trọn vẹn, sớm thỏa mãn thì sẽ trước lấy tai họa. Kế yếu bị thất bại, nếu biết bình tĩnh suy xét bài học rút ra, phục hồi lực lượng thì có thể lật ngược lại thế cờ. Điệu cô quân sự, Lưu Bị lật ngược tình thế nhờ kế sách của Tư Thứ. Tào Nhân đã từng đánh thắng Lưu Bị nhờ vào Bát trận đồ, Tào Nhân tiếp tục dùng Bát trận đồ lần thứ 2 để đánh Lưu Bị. Tuy nhiên, lần hai Lưu Bị đã nhờ mưu sĩ Tư Thứ bày kế sách phá thế trận đồ của Tào Nhân. Do vậy mà anh em Lưu Quang Trương đã giành thắng lợi trước tào nhân Ứng dụng trong kinh doanh TV và cuộc lật đổ ngoạn mục một tượng đài Sony là biểu tượng được tôn thờ của ngành công nghiệp điện tử Là thương hiệu được thèm muốn nhất thế giới Nhưng đó là câu chuyện của quá vãng. Giờ đây, cái tên này đã không còn giữ vững tượng đài Trước sự phát triển ngoạn mục của Samsung Trước những năm 90 của thế kỷ trước Samsung là một công ty nhỏ, thường bị giũ nhại với cái tên ram Mọi thứ sản xuất ra đều là rác. Samsung không có cửa nào để so sánh với tập đoàn Sony ngày ấy, nhưng thị trường luôn thay đổi, có kẻ đứng yên, tán lờ trong kiêu ngạo, có kẻ lại lao đi thử nghiệm và thay đổi. Samsung chính là ở vế thứ hai. Năm 1995, Khi đến thăm nhà máy, chủ tịch Samsung lúc bấy giờ là Lee Kun-hee đã phát hiện một số điện thoại trong dòng sản phẩm mới của mình bị lỗi. Ông đã ra một quyết định gây sốc, đó là đập nát và đốt hết kho hàng. Vài trăm ngàn chiếc điện thoại đã bị phá hủy, đám cháy ngày hôm ấy có giá trị lên đến 50 triệu đô la Mỹ để nhắc nhở Chất lượng là nhân cách và giá trị của tôi. Nó cũng đồng thời là thông điệp cho toàn thể nhân viên cũng như đối thủ của công ty. Sau ngày hôm đó, Samsung đã bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực LCD, tức là màn hình tinh thể lỏng, vốn được SAF khai phá với mục tiêu cạnh tranh trên tất cả các phương diện, giá cả, tính năng, chất lượng. Trong lúc Samsung và cả LG tập trung đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào màn hình tinh thể lỏng, thì Sony cùng nhiều công ty Nhật Bản khác vẫn mãi mê chạy theo thành công của màn hình CRT trước đó đi cùng với cơn sốt laptop cũng như các trò lưu công nghệ nổi trội khác cùng thời, điện thoại di động, PDA vân Màn hình LCD nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhờ một đặc tính nổi trội, đó là độ dày siêu thấp khi so sánh cùng CRT. Đến năm 1998, Samsung trở thành nhà sản xuất LCD số 1 thế giới. 8 năm sau đó, tức năm 2006, Samsung chính thức chiếm danh hiệu nhà sản xuất TV số một thế giới khỏi tay Sony. Kế thứ số ba, chủ quan hại mình. Diễn giải, hợp mà không kết, duyên thân mà âm sơ, sự chẳng thành. Có những việc tưởng chừng vô cùng thuận lợi, thật ra hết sức khó khăn. Phải đi sâu vào cuộc sống, nghiên cứu, điều tra, nắm bắt thực tế mới không phạm sai lầm chủ quan, đã làm hại cho mình, lại còn hại cho cả người. Điện cô quân sự, Quan Vũ chủ quan làm mất kinh châu. Sau khi Lưu Bị giành thắng lợi trước Tào Tháo ở đại chiến Hán Trung, Quan Vũ lệnh cho Mi Phương trấn thủ Giang Lăng, Phó Sĩ Nhân trấn thủ Thành Công An, còn ông đích thân dẫn quân tấn công Tưng Dương Phàn Thành do Tào Nhân trấn thủ. Quan Vũ dù trước đó đã bị thương nhưng vẫn vây hãm Phàn Thành, khiến cho Tào Nhân không dám lộ diện. Dùng nước lũ nhấn chìm viện quân của vua cấm, trảm bàn đức, uy trấn thiên hạ. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Hoang Vũ đã đưa ra ba quyết định sai lầm, khiến ông đang từ đỉnh uy phong rơi xuống vực thẳm. Thứ nhất, để có thể nhanh chóng công hạ Phàn Thành đánh bại Tào Nhân, Hoang Vũ đã điều động hết binh mã linh tiên tuyến, khiến hậu phương Kinh Châu gần như trống rỗng. Đây là một quyết định rất chủ quan, gây nguy hiểm cho Kinh Châu. Thứ hai, là trước khi mở chiến dịch đánh Tương Dương, Phàn Thành Quan Vũ lại phá bỏ hòa khí với Tôn Quyền, không những từ chối làm thông gia mà còn nhục mạ họ Tôn là hồ nữ sao có thể gả cho huyện tử. Đây là chính sách ngoại giao khinh địch. Thứ ba là khiến cho hai tướng trấn thủ hậu phương là Mi Phương và Phó Sĩ Nhân bất mãn, chỉ vì chuyện quân lương cung ứng không đủ mà mắng mỏ trừng phạt họ. Ứng dụng trong kinh doanh, đứng yên tức là thua cuộc. Trong dòng chảy nhanh chóng và nghiệt ngã của thị trường, nhiều đế chế đã phải ngã ngựa. Đó là giọt nước mắt đầu năm 2016 của CEO Nokia khi công ty bị mua lại bởi Microsoft với lời phát biểu đầy ám ảnh. Chúng tôi không làm gì sai, nhưng bằng cách nào đó chúng tôi đã thua cuộc. Đó cũng là tuyên bố của ông lớn BlackBerry dừng sản xuất điện thoại vì không cạnh tranh nổi và phải lui về làm phần mềm. Trong một thế giới không ngừng vận động, nếu đứng yên, bỏ lỡ những thay đổi cần thiết, nghịch lại dòng chảy. Bạn mất cơ hội không chỉ kiếm tiền mà còn là sống sót. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể bị thay thế, bị bật khỏi cuộc chơi, cho dù mình đã từng làm chủ nó. Đối thủ của doanh nghiệp có thể là một doanh nghiệp khác, nhưng nó cũng có thể là chính doanh nghiệp của ngày hôm qua. Bữa lẽ như tâm sự của CEO Rapp Nguyễn Tuấn Anh, Trở ngại lớn nhất chính là bản thân mình, chứ không phải ai hay bất cứ điều gì. Làm sao để bản thân mình của ngày hôm nay phải tốt hơn hôm qua, phải luôn thay đổi mới có thể tồn tại được. Kế thứ sáu tư, dẫn dụ đối phương, mật ngọt chết rùi, mua chuột lầm người. Diễn giải, những điều dẫn dụ của thánh nhân, kẻ ngu lẫn chạy trí đều không nghi hoặc. Bậc đại trí có thể khôn khéo dẫn dụ được hết thảy mọi người mà đối phương không hề hay biết. Điện cố quân sự Tượng Cán và Tào Tháo mắc mù chu Du giết hai tướng tài thủy quân là Thái Mạo Trương Doãn trong trận xích bích. chu Du biết rằng trong quân sự cần tranh thế chủ động nên tìm hiểu và biết rõ quân phía Bắc không rành thủy chiến. Muốn tìm cách trừ khử đô đất thủy quân của Tào Tháo là Thái Mạo Trương Doãn. Hai người này vốn là bộ hạ của lưu biểu sang hàng Tào Tháo Thế nhưng chưa nghĩ ra mua cái gì Khi Chu Du đang bàn việc quân trong trướng Bỗng nghe tin của bạn học cũ là tưởng cán tới nơi thăm bèn cười nói với các tướng Thuyết khách của Tào Tháo đến đây Nói rồi căng dặn các tướng hãy cứ thế, cứ thế Mọi người lập tức vân mệnh lui ra Vừa thấy Chu Du, tưởng cán liền hỏi thăm Công cận vẫn khỏe chứ Cơ hội thăm này vừa mang hàm ý về sức khỏe, lại vừa có ý nhắc lại tình nghĩa thân thiết năm xưa giữa tưởng cán cùng chu Du. Nghe vậy, chu Du nói thẳng, tự dực khổ cực tới đây có phải làm thuyết khách cho Tào Tháo hay không? Tưởng cán làm bộ không phải, nhưng không thể qua được mắt chu Du, chỉ nghe tiếng đàn cũng đoán được nhã ý. Ông liền làm bộ tức giận định bỏ đi, bèn bị chu Du giữ lại. Bây giờ Chu Du mời bạn cũ vào doanh trướng, sau đó gọi hết các anh kiệt vào để ra mắt tưởng cán, rồi hạ lệnh mở tiệc hết đải. Đó chính là bối cảnh diễn ra quần anh hội. khi tiệc rượu đã bày ra, Chu Du chủ động đặt ra luật định cấm nhắc tới chuyện quân sự của Tào Tháo và Đông Ngô. Sau đó Chu Công Cẩn hào sảng nói rằng. Từ khi cầm quân tới nay, ngay tới một giọt rượu ta cũng không uống, nay được dịp gặp lại cố nhân, lại chẳng có điểm nghi kỳ nào phải uống say một phen." Dứt lời, Chu Du quả nhiên uống rượu thỏa thích. Trong bữa tiệc hôm ấy, Chu Du còn dẫn tưởng cán đi xem doanh trại, toàn binh hùng tướng mạnh của Đông Ngô. Mặc dù lấy danh nghĩa gặp lại cố nhân, nhưng quân anh hội thực chất là để Chu Du dâng bẫy lừa tưởng cán mắc mưu. Sau đó, chùa du vờ say, kéo tay tưởng cán Đại trưởng phu xử thế, lấy tri kỷ làm đầu Ngoài là nghĩa vua tôi, trong là tình xương thịt Nói thì nghe, kế thì dùng, hòa phúc cùng hưởng Như thế, dẫu đến tô tần, trương nghi, lục giả, lục sinh có sống lại Miệng nói như nước, lưỡi sắc như dao, cũng không lay chuyển được lòng ta Thế là một người thì giả say, nôn ẹ, tứ tung. Một người giả vờ ngủ, thấp thỏm vô cùng. Mỏ báo canh hai, tưởng cán không ngủ được. bèn nhõm dậy nhìn, đèn còn chưa tắt. chừ dù thì gáy rang như sấm. Thế trên bàn có xếp đống công văn. Tưởng cán bèn rón rén tới xem. Toàn là thư từ trao đổi. Trong đó có một phong thư đề tên Thái Mạo, chương doãn. bèn lấy ra trộm xem. Trong thư viết, Vì quy hàng tào tháo, chẳng qua là tình thế bắt buộc. Này quân bờ bắc đã lúng túng trong trại, chờ hể có dịp lập tức lấy đầu Tào Tháo đem về nộp. Tưởng Cán ngầm rung sợ, thì ra Thái Mạo Trương Doãn có âm mưu như thế, bèn giấu thư vào tay áo. Chùi Du trở mình, Tưởng Cán vội tắt đèn, nhón gót về chỗ cũ. Cán một lòng tin là thật, liền trở về báo lại với Tào Tháo. Nghe vậy, Tháo quả nhiên trúng kế, thẳng tay sửa chém hai thống lĩnh thủy quân của mình là Thái Mạo và Trương Doãn. Không những không vụ hàng được chu du, tưởng cán còn mắc mua người bạn thân này và khiến cho Tào Tháo giết nhầm hai tướng tài. Đây có thể gọi là cách dùng sự vuốt ve để khống chế người khác. quỷ cấp tử cho rằng khi dùng thuật vuốt ve để khống chế người khác thì cần quan sát tham dò nội tâm của họ để tìm hiểu xem họ thích gì, ghét gì mà chiều theo ý ấy. Đây chính là kế sách mua chuộc lòng người. Trong mặt trận ngoại giao, đây cũng có thể coi là phương án để thiết lập xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cộng sự và đối tác. Kế thứ sáu năm, lợi dụng kẻ địch, bịch kính, khe hở. Diễn giải, thả mồi sâu, bắt cá lớn, bậc đại trí không những chỉ biết sử dụng những người hiện tại ở phe mình, mà còn biết lợi dụng những khe hở, những mâu thuẫn trong nội bộ đối phương mà sử dụng người của đối phương phục vụ lợi ích cho mình. Điện có quân sự Tào Tháo sử dụng tài năng của Tuân Úc để phục vụ mục đích cho mình. Mặc dù Tuân Úc là trung thần của nhà Hán, nhưng Tào Tháo rất khéo léo để Tuân Úc phụng sự cho các mục đích quân sự của mình bên ngoài chức danh Tào Thừa Tướng. Sử dụng người của nhà Hán để làm quân đội của Tào Tháo hùng mạnh là tiền đề thành lập nước ngụy sau này. Tuân Úc lập tức được Tào Tháo trọng dụng, coi ống như truyền lương giúp Hán cao tổ dựng nghiệp trước kia và dùng vào việc lớn. Ông được Tào Tháo giao cho chuyên lo sự vụ hành chính, đặc biệt khi Tào Tháo mang quân đi chinh chiến thì Tuân Úc lãnh trách nhiệm quản lý hậu phương. Ứng dụng trong kinh doanh Có câu, lỗ thủng nhỏ làm đắm chiến thuyền. Quỹ Cốc Tử khuyên rằng, thánh nhân thấy mầm mống tai họa, tìm cách loại bỏ ngay. Người làm nên đại sự không ai là không cẩn trọng từ việc nhỏ. Mọi việc trong quá trình kinh doanh sản xuất đều phải rất tỉ mỉ từ khâu nhỏ nhất. Một hạt sạn không như ý cũng có thể làm cho uy tín của doanh nghiệp trao đảo. Vạn vật trên đời không thể thập toàn, thập mỹ, nên mỗi thứ đều tiềm tàng nhân tố gây ra hiểm họa. Không có bức tường nào là không có khe hở, mà tường đổ là do khe hở. Như vậy, muốn loại bỏ những rủi ro thì người lãnh đạo doanh nghiệp phải luôn luôn quan sát, suy tính, phân tích dựa trên các cơ sở dữ liệu thông tin thu thập được. Cần sàng lọc thông tin thật giả lẫn lộn, tránh bị đánh lừa bởi những hiện tượng giả và những cảm giác sai lầm lạc hướng. Kế thứ sáu sáu, một cây thành rừng. Diễn giải, đơn thương độc mã vẫn có thể ra vào tùy ý không ai ngăn nổi. Đồng người vẫn chi chắc là đã giành phần thắng, một bàn tay cũng có thể tạo nên tiếng vỗ. Chỉ cần chân lý thuộc về ta thì ta vẫn thành vô địch trong thiên hạ. Điện cố quân sự. Nguyễn Hiền, vị trạng nguyên 13 tuổi, hai lần đánh giặc bằng bút. Lần đối trí thứ nhất, trong khoa thi năm đó, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có ba sĩ tử đổ đầu đều là những người trẻ tuổi. Thời gian này, Sứ thần Phương Bắc đưa sang một bài thơ ngụ ngôn để thử nhân tài nước Nam. Bài thơ chỉ gồm bốn câu chữ Hán, Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật, Tứ Sơn Điên Đảo Sơn, Lưỡng Vương Tranh Nhất Quốc, Tứ Khẩu Tung Hoành Giang. Cả vua lẫn quan đường ngẩn ra không biết làm sao mà đoán được. Mãi về sau mới có người nhớ đến trạng hiền. Vua vội sai một viên quan văn đi mời ngay trạng về. Để may ra có thể giải được bài thơ thách đố đó. Vừa lướt qua bài thơ, trạng hiểu ngay nội dung. Toàn bộ bốn câu thơ của bài thơ đều miêu tả một chữ điền, tức là ruộng. Bài thơ này có ý nghĩa. Hai mặt trời bằng đầu nhau, tức hai chữ nhật đặt cạnh nhau thì thành chữ điền. Bốn hòn núi nghiêng ngã, tức bốn chữ sơn quay đầu vào nhau thành chữ điền. Hai vua tranh một nước, hai chữ vương đặt ngang dọc và chồng lên nhau cũng là chữ điền. Bốn miệng ngang dọc trong khoảng đó, bốn chữ khẩu xếp lại thành hai hàng chữ ngang dọc cũng là chữ điền. Lời giải của ông Trạng Non làm triều đình mát mặt, còn sứ giả phải bái phục sự thông minh của người dân đất Việt và cho rằng chưa dễ gì đánh được. Sau lần này, vua Trần Thái Tông phong cho Trạng Hiền ngay chức ngự sử đài kim đông các đại học sĩ thượng thư bộ công. Lần đối trí thứ hai, một lần khác, chủ đình phương Bắc lại mang sang nước ta bức thư chỉ có hai chữ thanh thúy. Trạng Hiền đọc xong, liền phê ngay vào thư là Thập nhị nguyệt xuất tốt và Tâu vua Trần nên đưa quân ra biên giới phòng thủ vì tháng 12 giặc sẽ đầu binh. Nguyên chữ thanh gồm chữ thập Chữ nhị ở trên và chữ nguyệt ở dưới, chữ thúy gồm chữ xuất và chữ tốt ghép lại. Quân mông cổ đến đầu biên giới thấy nước ta đã có sự chuẩn bị nên lại rút quân quay về. Ví dụ thứ hai, Chữ Tử Long một mình phá vòng vây cứu ấu chúa. Với ngọn trường thương, Chữ Vân hai lần cứu con của Lù Bị, lập nhiều chiến công. Ông là một trong số ít những anh hùng tam quốc được đánh giá cao cả trong chính sử lẫn giả sử. Các sĩ gia nhận định Triệu Vân là tướng có Uy Dũng ngoài mặt trận, còn trong màn trướng ông là người chính trực, lâm sự bình tĩnh, một lòng vì nước, rất được lòng mọi người. Trong việc chính sự, Triệu Vân cũng được xem là người có tư duy nhạy bén, suy nghĩ, thấu đáo. Tam Quốc Diễn Nghĩa miêu tả việc Triệu Vân phá vòng vây cứu A Đẩu rất ly kỳ. Lúc đó Lưu Thiện không đi cùng mẹ ruột, mà ở cạnh mi Phu Nhân. Sau khi trao a đẩu cho Triệu Vân, vị phu nhân này tự sát để không vướng chân hai người. Ngay tại thời điểm nguy nan, Ngụy Vân xông pha trận mạc, cứu mẹ con ca phu nhân và con trai quân chủ là Lưu Thiện tức A Đẩu, khiến cho Lưu Bị vô cùng cảm kích. Triệu Vân ôm con trai quân chủ, tả xung hữu đột, lao thẳng vào vòng vây quân Tào, giết chết vô số tướng địch. Không phục sức mạnh dũng khí danh tướng thuộc Hán Tao tháo ra lệnh quân sĩ không được bắn lén triệu vân Mà tìm mọi cách bắt sống Tử Long vung thương giết 50 tướng Chém gãy hai lá cờ to Đoạt gươm thanh công Phá vòng vây Bảo vệ được lưu thiện Ví dụ thứ ba, Danh tướng Việt Ít kiêu Một mình đột thủng các chiến thuyền của giặc nguyên Giặc nguyên kéo mấy trăm chiếc thuyền Theo đường biển vào đánh chiếm Đại Việt Ít Kiều không quản mùa đông giá rét, đêm đêm lặn xuống biển, nằm dưới đáy thuyền, lấy dùi sắt nhọn, đục thủng thuyền. Thuyền giặc bị nước biển chảy ô vào, chìm ngay. Quân giặc sợ lắm. Lúc đầu, chú không hiểu vì lẽ gì, sau giặc giăng lưới vây bắt được Ít Kiều, chú mới hỏi ông. Nước ông có bao nhiêu người có tài bơi lặn như ông? Ông đáp, nước Nam tôi có rất nhiều người có tài bơi lặn như tôi. Hiện nay, họ vẫn ẩn nấp ở dưới biển để được thuyền. Chỉ một mình tôi chẳng may bị bắt. Nếu các ông thả tôi ra, tôi sẽ dẫn các ông đến chỗ họ ẩn nấp, tha hồ cho các ông bắt. Bọn giặc hí hững vì tưởng bở, chúng lấy một chiếc thuyền nhẹ chở ông đi. Thờ lúc giặc sơ ý và không nhìn thấy, ông nhảy xuống biển, lặn trốn về doanh trại quân ta. Tiếp tục cùng quân dân ta đánh giặc cứu nước. Quân giặc đành chơ mắt nhìn nhau căm tức ứng dụng trong kinh doanh Charles Coffin xây dựng một sân khấu cho mọi người cùng trình diễn Coffin biết công việc của mình không phải là làm một Thomas Edison thứ hai mặc dù Coffin cũng là một nhà phát minh tài ba phát minh của ông là General Electrical Đa số mọi người đều chưa bao giờ nghe đến Charles Coffin, chủ tịch đầu tiên của General Electrical Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất về sự vĩ đại của ông Người tiền nhiệm của ông là một phần nguyên nhân Việc tiếp nhận điều hành công ty Từ tay một nhà sáng chế Đã tạo ra các sản phẩm đầu tiên của công ty ấy Vốn đã khó Hướng chi ở đây Nhà sáng chế đó là người nắm giữ bản quyền Của bóng đèn điện, máy hát, điện ảnh Pin alkaline Và sự truyền tải điện Coffin đã theo dõi Hai phát kiến xã hội có tầm ảnh hưởng Vô cùng quan trọng thời bấy giờ Phòng thí nghiệm đầu tiên của nước Mỹ Và ý tưởng phát triển quản trị một cách hệ thống Trong khi Edison thực sự là một thiên tài với hàng ngàn người giúp việc, cofin tạo ra một hệ thống thiên tài không lệ thuộc vào ông. Ông sáng tạo ra lý tưởng và cơ chế để tổ chức của ông thành một trong những tổ chức trường tồn lâu nhất và được mơ ước nhiều nhất trên thế giới. Edison không phải là cái tên duy nhất che lấp tên ông. So với những CEO khác của GE, đều là những người khổng lồ của thời đại như Schroff, Cordiner, Jones và Welch, Cho dù Coffin có chút tên tuổi nào lúc đó thì cũng dễ dàng bị rơi vào lãng quên, nhưng trường hợp của Charles Coffin hoàn toàn không thể so sánh với ai hơn bất cứ nhà lãnh đạo nào. Coffin đã đưa GE thành một công ty vĩ đại. Ông đứng trên hẳn một bậc so với những tên tuổi CEO che khuất ông. Bởi lẽ, ông đã xây dựng một sân khấu tuyệt vời để trên đó tất cả những người sau ông đều trở nên vĩ đại. Kế thứ sáu bảy, tương quan lợi hại. Diễn giải, dùng lời lẽ để thuyết phục đối phương nhận ra điều phải trái. Muốn cho đối phương hành động làm theo ý mình, thì ta phải biết khôn khéo thuyết phục, chỉ rõ điều lợi hại. Điện cố quân sự, nhà chủ huy Ấn Độ đã thuyết phục Alexander Đại Đế rút binh khỏi Ấn Độ. Alexander, người được mệnh danh là vị hoàng đế xứ Hy Lạp bách chiến bách thắng, đã chinh phục thế giới, dẹp tan Ai Cập, Quét sạch Ba Tư mở rộng bờ cõi đến Ấn Độ Dương. Khi dẹp tan các đạo binh của Hoàng đế Ấn Độ, Alexander cho mang tất cả các tướng chỉ huy của sứ Ấn đến hạch hỏi. Thua trận như vậy, các ngươi đã chịu phục là chưa? Nếu là trường hợp của các quốc gia khác, thì bên bại đều quỳ gối xin thần phục trước sức mạnh của Hy Lạp. Nhà chỉ huy Ấn Độ lúc ấy đã giọng giạc trả lời. Nhà ngươi chỉ là một kẻ vũ phu tàn ác, làm sao ta phục cho được. Ngươi có thể thắng bằng quân sự, nhưng cai trị thế nào nỗi dân của ta? Alexander nổi giận. Ta đã cai trị toàn thế giới, có nước nào không phục tài ta, nơi nào làm phản, ta sẽ bình định. Ngươi không thấy các đại cường quốc như Ai Cập, Ba Tư, còn Sinh thần phục, huống chi là Ấn Độ nhỏ bé. Vị chỉ huy Ấn Độ bật cười. Chinh phục bằng sức mạnh quân sự thì dễ, chứ chinh phục nhân tâm thì khó gấp trăm lần. Một kẻ vũ phu như ngươi làm sao có thể cai trị được Ấn Độ? Alexander vốn là một người văn võ toàn tài, thuở nhỏ đã được giáo dục rất uyên thâm bởi các bậc hiền triết Hy Lạp, như Aristotle tranh luận với hàng chục học giả khác nữa nên ông tha chết cho viên chỉ huy trên và lại còn thảo luận về đề tài đắc nhân tâm với các bậc hiền triết Ấn Độ và các bậc học giả Hy Lạp trong đoàn Tùy Tùng. Cuộc thảo luận kéo dài cả tuần lễ, có khi cả tháng. Sau đó ông đã rút binh trở về Hy Lạp, dự định sẽ cải tổ lại guồn máy cai trị thế giới theo gương Ấn Độ. Tiếc thay, Alexander mất năm 33 tuổi, một sử gia đã thai. Nếu Alexander còn sống lâu thêm ít năm nữa thì biết đâu lịch sử phương Tây đã khác hẳn. Ứng dụng trong kinh doanh nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh Đàm phán và thương lượng luôn là một đề tài hấp dẫn nhưng cũng gây nên rất nhiều vấn đề với mọi người. Trong đàm phán, bạn không thể chỉ đứng trên lập trường về lợi ích của mình mà còn phải nhìn từ phía đối tác để có thể tạo nên một cuộc đàm phán thành công mà các bên cùng có lợi. Đó chính là quan điểm của nghệ thuật đàm phán hiện đại. 1. Thống nhất về các điều khoản và phạm vi của tranh chấp. Rất nhiều cuộc đàm phán đổ vỡ khi bắt đầu cuộc đàm phán sai lầm bởi vì các bên liên quan đã không dành thời gian để xác định rõ những quan điểm mà họ không đồng ý. Để nâng cao kỹ năng đàm phán, bạn cần xác định điểm mà tất cả các bên đồng ý và không đồng ý, các điểm đồng thuận chính trở nên rõ ràng và phạm vi của thỏa thuận có thể minh bạch hơn. Khám phá lĩnh vực có thể thỏa thuận, tạo nên một trạng thái cân bằng hơn trước khi tất cả các bên tiến xa hơn. Xác định phạm vi tranh chấp, bạn sẽ bắt đầu kiểm soát tốt hơn quá trình đàm phán sau đó. 2. Nhìn mình từ quan điểm của phía đối tác. Đồng cảm với đối tác không có nghĩa là mềm yếu hay ủy mị. Nó có nghĩa là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn thế giới từ quan điểm của họ. Sự đồng cảm không đòi hỏi sự cảm thông, nó chỉ đòi hỏi sự hiểu biết. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với bất cứ điều gì phía trên kia thấy hay tin Nhưng bạn sẽ thực sự hiểu rõ hơn Bằng sự hiểu biết đó, bạn sẽ có lợi thế trong việc biết làm thế nào để trình bày những gì bạn tìm kiếm Như là một kết quả công bằng trong các điều khoản mà các bên kia sẽ có thể chấp nhận và hiểu Chứ không phải sự sợ hãi trong đó 3. Nhìn đối tác từ quan điểm của chính họ Bạn sẽ thành công nếu bạn có thể nâng cao vị thế của bạn trong khi bên kia vẫn có thể duy trì cái tôi và niềm tin họ là người quan trọng nhất. Tài ứng xử là khả năng nhìn thấy những người khác khi họ nhìn thấy mình. Ví dụ, nếu các bên khác xem chính họ là nhà đàm phán khó thuyết phục, hãy tìm cách để trong suốt quá trình đàm phán nhấn mạnh độ khó thuyết phục của họ, trực tiếp hoặc tốt hơn là gián tiếp, đặc biệt là khi bạn đang có lợi thế trong việc nâng cao vị trí của bạn trên bàn đàm phán. 4. Hãy chân thành và chấp nhận sự thật một cách đúng đắn. Bạn không thể đàm phán thành công nếu bạn bị mất hoặc thiếu đi độ tin cậy Không bao giờ cố ý đưa ra một tuyên bố hoặc khẳng định sai, nhưng ngay cả điều đó là rất cần thiết. Rất thường xuyên, việc đàm phán thành công có thể nhiều hơn nữa nếu bạn không tin chính xác hơn phía bên kia. Vì lý do đó, hãy chắc chắn chuẩn bị kỹ càng trước khi đàm phán để bạn có thể nói rõ hơn khía cạnh của vấn đề hiện tại một cách tự tin. 5. Sử dụng sự im lặng tạo lợi thế cho bạn Đôi khi những hành động và lời nói bạn diễn đạt quá nhiều hoặc quá thiếu cẩn trọng có thể gây bất lợi cho bạn. Những chuyên gia đàm phán giỏi thường khôn ngoan hơn trong việc sử dụng lời nói và hành động đúng thời điểm. Họ biết cách làm thế nào để giả vờ và che giấu cảm xúc như vậy trong một vài thời điểm, một cách chiến lược. Vì vậy, hãy lạnh lùng hơn. Một hệ quả của nguyên tắc này liên quan đến việc sử dụng sự im lặng. Nó là một phản ứng tự nhiên của con người, đặc biệt là trong cuộc xung đột, cố gắng để lấp đầy sự im lặng thay vì sự lo lắng. Nhưng người hay lo lắng trong quá trình đàm phán có xu hướng nói những điều làm giảm vị thế của họ. Bằng cách im lặng đúng lúc, bạn có thể cho bên kia thấy sức mạnh của bạn. Vì vậy, đối tác sẽ tự xuất hiện những suy nghĩ và trao đổi của riêng họ. Bạn đã tạo ra cho họ một cơ hội để suy xét và thay đổi suy nghĩ đúng với mục đích của bạn. 6. Tìm một số mục tiêu, tiêu chuẩn công bằng mà các bên có thể đồng ý. Chủ động đề xuất sớm một số tiêu chuẩn công bằng, dựa vào đó, bất kỳ giải pháp cuối cùng nào cũng có thể được đánh giá. Nói cho bên kia, đối tác của bạn muốn đi đến một giải pháp công bằng nhằm tối đa hóa kết quả cho cả hai bên, và đề xuất một số tiêu chuẩn để các kết quả có thể đánh giá được. Bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn cho việc đánh giá cuối cùng về giải pháp, bạn sẽ đóng khung các vấn đề, gia tăng sự kiểm soát lớn hơn trong quá trình đàm phán, tiêu chuẩn hóa để tạo lợi thế đàm phán, thiết lập các giai đoạn để giành chiến thắng Kế thứ số 8, hình dung có địch. Diễn giải nghĩ rằng có địch để mình nỗ lực. Muốn lập nên sự nghiệp lớn, phải biết hình dung những thế lực lớn mạnh ngăn cản bước tiến của mình. Từ đó mà ta cố gắng không ngừng để vươn tới mục đích. Ứng dụng trong quân sự. mộc nhân thung. Có nghĩa là người bằng cọc gỗ là công cụ đối kháng giúp cho các võ sĩ cảm giác như đang đối đầu trực tiếp với kẻ địch, từ đó ra các thế tấn công và phản đòn linh hoạt. Mộc nhân hay mộc nhân thung hay mộc nhân trang là một công cụ luyện tập đối kháng trong một số hệ phái võ thuật Trung Hoa, đặc biệt là các môn phái xuất phát từ Nam Trung Hoa như Thiếu Lâm Phái, Vịnh Xuân Quyền, Thái Lý Phật. Hiện nay, theo sự lan tỏa của các dòng phái võ thuật xuất phát từ châu Á, mộc nhân thung đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Những dụng cụ tập luyện bằng gỗ đã được sử dụng từ lâu đời, tuy nhiên không ai có thể chứng minh được mộc nhân thực sự được dùng từ bao giờ. Sự gia từ Mã Thiên trong những ghi chép tài sử ký có nhắc tới Hoàng đế Vũ Ất đời nhà thương khoảng năm 1200 trước công nguyên với dụng cụ mang tên Âu tức là Âu Nhân, hình nhân bằng gỗ, sử dụng trong luyện tập sô Shobo, tức là thủ bát đánh tay không. Dù huyền thoại về điều kiện phải chiến thắng 108 mộc nhân để chứng tích võ công trước khi được hạ sơn của các cao tăng thiếu lâm tự rất nổi tiếng, các nhà nghiên cứu vẫn không tìm thấy dấu tích của một mộc nhân tại Tung Sơn và mộc nhân Thung Pháp vẫn là dụng cụ tập luyện đặc thù của các phái Thái Lý Phật, Hắc Hổ Môn ở Hồng Kông và Vịnh Sơn Quyền. Không có một khuôn mẫu nghiêm ngặt về hình dạng kích thước của một nhân thun mà tùy theo môn phái và thể trạng người tập, có thể có những yêu cầu về kiểu dáng khác nhau. Tuy nhiên, trên tổng thể, một nhân có cấu tạo đơn giản là một trụ gỗ, tròn, đường kính trong khoảng 20cm đến 50cm, thông thường là 22cm tới 40cm, dài cỡ 1m6 đến 1m8, tùy theo chiều cao mỗi người nếu đặt trên giá đỡ, loại sống, động. Nếu chôn xuống đất, dựa tường, treo trên tường hoặc đặt trên nền đất, tức là loại chết, bất động, thì phần thân ở trên mặt đất của mọc nhân có độ dài tương đương với độ cao của người tập luyện. Thông thường, mộc nhân loại sống được sử dụng nhiều hơn do tính linh hoạt khi chịu lực. Ngang thân mộc nhân được các lỗ và xuyên qua các cọc, các khúc gỗ nhỏ hơn được gọi là các tay chân. Một số ứng dụng, môn sinh các hệ phái võ thuật. Có nhiều phương thức ứng dụng mộc nhân nhằm tập lực, tập phát kinh, tháo lỏng, tập du đẩy và phá du đẩy. Các phương thức rèn luyện với mộc nhân có thể là những động tác riêng lẻ hoặc tập hợp thành bài. Bài mộc nhân trang Bài mộc nhân trang hay mộc nhân thung có thể coi là một bài quyền cao cấp của Vịnh Xuân Quyền chỉ dạy cho các học trò cao cấp. Theo từng dòng phái, các bài mộc nhân thung cũng có ít nhiều sự khác biệt. Bài của các dòng Vịnh Xuân Quyền Việt Nam bao gồm 108 động tác, nên còn được gọi là Bài 108, Nhất Linh Bác Thức. Ngoài số ít các động tác ứng dụng tấn pháp, chính thân kiềm dương tách bài thành 5 phần, bài bao gồm phần lớn các động tác lặp lại ở hai bên tả hữu, với thế tấn, trắc thân kiềm dương có 8 đòn cước pháp kết hợp với thủ pháp, 8 thức cùi chỏ và 8 đòn đánh gối. Bài của Chi phái Quảng Đông chia thành hai phần với hơn 160 động tác, có 5 thế đá, câu cước, dịch đăng cước, nguyệt ảnh cước, hổ vị cước và một thế đánh gối, tất chàng phúc. Bài của Chi phái Diệp Vấn tại Hồng Kông chia thành 10 đoạn với 140 động tác khi được truyền dạy ở Phật Sơn, nhưng khi tới Hồng Kông, ân rút xuống còn 108 động tác sau khi bỏ đi một số chiêu thức quá sát thủ. Vài năm sau, thế không đủ nên ông lại nâng lên thành 116 động tác chia thành 8 đoạn. Bài giúp môn sinh thực hiện toàn diện chiến lược công thủ phản biến. Trừ một số ít đòn thế áp dụng khi đứng tấn chính thân kiềm dương, hầu hết các chiêu thức của bài đều được triển khai khi môn sinh chiếm giữ, trung tuyến. Dùng tam giác bộ, tức bộ pháp tam giác với đỉnh là vị trí của người tập lúc khởi chiêu, di chuyển từ nội môn, tức phần thân nằm trong hai cánh tay trên, qua ngoại môn, tức phần ngoài hai cánh tay, tưởng tượng đánh đòn của đối thủ, sau đó tấn công vào bên hông mập nhân. Ứng dụng trong kinh doanh, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp Quản trị rủi ro là một trong những hoạt động thường xuyên và quan trọng nhất của doanh nghiệp, đặc biệt trong môi trường đầy rẫy cạnh tranh và biến động như hiện nay. Chúng ta có thể hiểu đơn giản rằng quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro, đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công. Trong lĩnh vực kinh tế, rủi ro có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như sự không chắc chắn về thị trường tài chính, rủi ro tín dụng, trách nhiệm pháp lý, tấn công từ đối thủ, tai nạn, nguyên nhân tự nhiên và thiên tai, cũng như các nhân tố khác không lường trước được. Thông qua việc hoạt động các chiến lược quản trị rủi ro, chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát và toàn diện các vấn đề phát sinh bên trong, từ đó có thể cắt giảm và loại bỏ những yếu tố thừa thải không cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí và nhân lực cho công ty, giúp hoạt động kinh doanh hiệu quả và tiến triển tốt hơn. Nội dung chính của hoạt động quản trị rủi ro bao gồm: 1. nhận diện và phân tích rủi ro, đo lường rủi ro, 2. kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, 3. xử lý rủi ro khi nó xuất hiện, 4. Tìm cách biến rủi ro thành cơ hội. Để thực hiện tốt hoạt động quản trị rủi ro trong doanh nghiệp, chúng ta cần xác định rõ về quy mô tiềm lực, môi trường hoạt động và nhận thức lãnh đạo của chính doanh nghiệp đó. Kế thứ sáu chính, học hỏi kẻ thù. Diễn giải, muốn chiến thắng thì phải biết học hỏi ở tất cả mọi người. bậc đại trí khi mưu nghiệp lớn, chẳng những học hỏi ở những bậc tiên hiền mà còn học hỏi những cái hay của chính kẻ thù. Điện cố quân sự. Tào Tháo học hỏi mưu kế của Hứa Du để giành thắng lợi trận Quan Độ. Trận Quan Độ là một kỳ tích của Tào Tháo trong việc lấy yếu thắng mạnh, làm nên chiến thắng ấy không thể không nhắc tới công lao của mưu sĩ Hứa Du. Hứa Du là bạn thuở thiếu thời của Tào Tháo, trước khi đầu quân cho họ Tào, Hứa Du từng phục vụ trong quân đội của Viên Thiệu. Lúc ấy, Hứa Du đã đề xuất cho Viên Thiệu kế sách phá quân Tào nhưng vì viên thiệu biết rằng hứa du từng ăn chặn quân lương và tham ô của công nên đã tỏ thái độ khinh thường nói với hứa du rằng đến lúc này mà ngươi vẫn còn mặt dày đến trước ta để hiến kế à hứa du vô cùng tức giận vội vã rời khỏi đại doanh ngay trong đêm để sang quy phục tào tháo tào tháo nghe tin vui mừng khôn xiết ông đã đi chân đất quên cả xỏ giày để chạy ra ngân đón Việc không đi dày ra ngân đón đã trở thành cách thể hiện sự trọng dụng người tài của các vị vua chúa sau này. Sau đó, hứa du hiến kế cho Tào Tháo tấn công vào kho lương của quân viên ở Âu sào do tướng Thuần vu Quỳnh trấn giữ. Nhờ vào kế sách này mà Tào Tháo giành được chiến thắng trong trận quan độ, tạo đà cho việc thống nhất miền Bắc về sau, sau này hứa du lại đưa ra một số kế sách khác đó là dẫn nước sông Chương vào Dịch Châu, giúp cho Tào Tháo xoay chuyển cục diện giành thắng lợi, nếu không có hứa du, Tào Tháo sẽ chẳng thể xâm nhập được vào Dịch Châu thành. Ứng dụng trong kinh doanh, phương pháp benchmarking, benchmarking hay còn gọi là so sánh giữa ta và đối thủ cạnh tranh để học hỏi từ họ. Benchmarking chính là phương pháp so sánh các tình hình hoạt động hoặc sản phẩm của những đối thủ cạnh tranh dựa trên những tiêu chí đã được định rõ. Mục tiêu chính là để đánh giá quá trình hoạt động của một doanh nghiệp so với những đối thủ cạnh tranh nhằm học hỏi doanh nghiệp, có thể cải tiến các hoạt động và quá trình kinh doanh, cũng như là xác định được vị thế của doanh nghiệp trong ngành. Quy trình tiến hành thực hiện Benchmarking trong doanh nghiệp Phân định rõ các ranh giới cho các quá trình của doanh nghiệp Đánh giá các điểm mạnh yếu trong các quá trình hoạt động của doanh nghiệp, lựa chọn các quá trình benchmarking, thành lập nhóm thực hiện benchmarking, đào tạo cho nhóm dự án, tìm ra các công ty tốt nhất, làm đối tác so sánh, lựa chọn đối tác so sánh tốt nhất trong các đối tác đã tìm ra, lập kế hoạch dự án và các thỏa thuận sơ bộ của quá trình benchmarking. Thu thập các số liệu, phân tích số liệu và so sánh các hoạt động với các đối tác đã được lựa chọn. Phân tích những thành tựu đã đạt được với những vấn đề đang tồn tại. Thực hiện benchmarking bao gồm phân tích và đề xuất hành động. Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện. Cập nhật benchmarking và tiếp tục chương trình này. Kế thứ 70, nói mãi phải tin. Diễn giải, lời nói của số đông có thể biến không thành có. Nếu giỏi tung tin thì có thể đánh lạc hướng đối phương Điện cố quân sự Tư Mã Ý lừa Mạnh Đạt Năm 220 Khi Mạnh Đạt đầu hàng Ngụy Và được Tào Phi tin cậy Giao chức quản lý tân thành Tư Mã Ý không tin ông ta Và can gián Tào Phi đừng trọng dụng Đạt Nhưng ý kiến không được nghe Năm 227 Mạnh Đạt bắt đầu các cuộc thương lượng Với Ngô và Thục Hứa hẹn sẽ quay sang chống Ngụy khi có cơ hội Tuy nhiên, ông đã lưỡng lự trước những lời hối thúc của Gia Cát Lượng. Và Gia Cát Lượng đã buộc ông ta phải hành động bằng cách tiết lộ ý muốn làm loạn của Mạnh Đạt cho thân nghi, người đang cầm quyền ở ngụy Hưng. Khi Mạnh Đạt biết âm mưu đã bị bại lộ, ông ta bắt đầu chiêu tập binh mã để hành động. Sự Mạnh Đạt khởi binh ngay, tư mã ý gửi cho ông ta một bức thư nói. Trước kia, ông hàng ngụy và được giao phó bảo vệ biên giới chống thuộc. Người Thục xuẩn ngốc và vẫn ghét ông vì không chịu theo giúp Quang Vũ. Khổng Minh cũng vậy và ông ta đang tìm cách tiêu diệt ông. Có lẽ ông cũng cho rằng tên ông chuẩn bị làm loạn chỉ là một âm mưu của lượng thôi. Mạnh Đạt đọc thư xong cho rằng mình không còn nguy hiểm gì nữa và không gấp rút chuẩn bị. Ông tin rằng Tư Mã Ý đang phải trấn giữ vùng biên giới giữa ngụy và Thục, phải mất hàng tháng để về gặp Tàu Phi sinh quân rồi mới tới Tân Thành được. Tuy nhiên, Tư Mã Ý ngay lập tức lên đường tới Tân Thành trong 8 ngày, nhanh chóng đánh bại Mạnh Đạt còn chưa kịp chuẩn bị và giết ông ta. Hành động này đóng góp trực tiếp vào thành công của trận nhai đình khiến Tư Mã Ý càng nổi tiếng. Ví dụ thứ hai, ngay cả khi đã chết, Gia Cát Lượng vẫn lừa được Tư Mã Ý. Sau khi Gia Cát Lượng chết, quân thục lặng lẽ rút khỏi doanh trại và giữ bí mật cái chết của ông. Tư Mã Ý được nhân dân địa phương báo về cái chết của Gia Cát Lượng. Ông bèn tấn công quân thuật đang rút lui, hai tướng thuật là Khương Duy và Dương Nghi mang quân quay lại, giả bộ muốn tấn công. Thế vậy Tư Mã Ý sợ rằng Gia Cát Lượng chỉ giả chết để lừa mình, ngay lập tức rút quân. Việc Tư Mã Ý bỏ chạy trước một Gia Cát Lượng đã chết khiến cho người khi ấy có câu nói Gia Cát Lượng chết cũng đuổi được trọng đạt sống. Khi Tư Mã Ý biết việc này, ông cười và nói rằng ta có thể chiến đấu với người sống chứ không phải người chết ứng dụng trong kinh doanh. Mẹ của Thomas Edison đã nói với con trai mình tin vào khả năng chính bản thân mình và con trai bà sau này đã trở thành thiên tài phát minh nhờ niềm tin đó. Mẹ là người tạo ra tôi. Thomas Edison đã nói về người khiến mình từ chỗ bị xem là đứa trẻ đần độn đến khi trở thành nhà phát minh của mọi thời đại. Có nhiều câu chuyện chưa rõ xác thực Xoay quanh thời thơ ấu của nhà phát minh bóng đèn điện, xong tất cả đều dựa trên sự nỗ lực trong học tập, nghiên cứu của Thomas Edison và vai trò của người mẹ vĩ đại. Một giai thoại được kể lại từ khoảnh khắc giáo viên tiểu học của Thomas Edison viết thư cho mẹ cô bé. Sau khi đưa thư cho mẹ, Edison hỏi bà về nội dung. Mắt bà nhòe lệ khi đặt cho con từng chữ một. Con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá bé và không có giáo viên đủ tốt để đào tạo nó Xin hãy để nó tự dạy chính mình Rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ Ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình Đột nhiên, ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó Con trai bà là một kẻ đần độn, chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ. Kế thứ 71, luồng sâu leo cao Diễn giải, Phải gián điệp luồng sâu vào đầu não đối phương mà hành động, có thể giành thắng lợi lớn lao bất ngờ. Nếu gián điệp của ta mà len lỏi sâu vào bộ chỉ huy của địch, thì thắng lợi gần như cầm chắc. Điện khối quân sự Kế sách của quân sư tôn cẩn cho nàng Trung Ly Xuân giả làm nàng Trung Vô Diệm có nhan sắc xấu xí để tiếp cận vua nước Tề, để can gián việc anh chơi sa đoạ của vua Tề. Vua Tề Tuyên Vương đầu thế kỷ thứ ba trước công nguyên là một ông vua nổi tiếng sa đoạ háo sắc trong phong kiến Trung Quốc. Chuyện xưa kể lại rằng, một hôm Tề Tuyên Vương mở đà yến vui đùa cùng các mỹ nữ và các quan lại. Trong lúc nhà vua đang vui vẻ say mê yến tiệc thì ở ngoài ngọ môn có một người đàn bà trán rộng mắt sâu, hầu lộ mũi cao, răng lồi, cổ bệnh, xông thẳng vào triều. Lên ngọ môn thấy người cổ quái như vậy liền chặn người đàn bà này lại. Người đàn bà này không hề kinh sợ mà bình tĩnh xưng danh. Ta ở huyện Vô Diệm, họ chung Ly, tên là Xuân, tuổi gần 40 còn kén chồng. Nghe đại vương mở yến ở tuyết cung, ta đến ý kiến, xin vào hậu cung quét dọn. Nhìn thấy nhan sắc của Chung Ly Xuân, bọn lính đều bưng miệng cười không cho vào. Tuy nhiên, trước thái độ kiên quyết của Chung Ly Xuân, một tên lính vào tâu với Tuyên Vương, Chung Ly Xuân được vào bái kiến Tuyên Vương. Vừa nhìn thấy dung mạo của Chung Ly Xuân, Tuyên Vương đã bịch mổi bảo Chung Ly Xuân phải đứng cách xa, trong khi đó bá quan văn võ đều ôm bụng cười ngặt nghẽo trước nhan sắc xấu xí của người đàn bà họ Chung. Tuyên Vương hỏi, phi tần trong cung quá nhiều, người nào cũng đẹp Mụ thì xấu quá, chúng hương đảng, chẳng ai hỏi tới mụ, giờ mụ đến đây xin xỏ ta điều gì, hoặc mụ có tài gì lạ không? Trương Ly Xuân liền trợn mắt, hất răng, vỗ vào đầu gối bình bịch, nói, nguy lắm, nguy lắm. Trương Ly Xuân thẳng thắn vạch ra hàng loạt sai trái của nhà vua, trong đó có việc tinh sủng vương hoàng. Nói xong những lời căng gián ấy, Trương Ly Xuân bèn quỳ lại mà nói, hết lời, đại vương giết đi. Trước những lời lẽ thống thiết mà hợp tình hợp lý của Chung Ly Xuân, Tề Tuyên Vương như bừng tỉnh, bèn than rằng: "Nếu không có lời Chung Ly nữ, ta không bao giờ thấy được những lỗi lầm của mình." Vậy là Tuyên Vương lập tức dẹp bỏ hết yến tiệc, đem Chung Ly Vô diệm về cung, phong làm Vương hậu, đổi tên Vương Hoàng, giải tán nhóm Tắc Hạ. Sau đó, với sự trợ giúp của nàng Chung, vua Tề đã làm cho nước mình trở nên cường thịnh. Nàng cũng đã cởi bỏ lớp hóa trang xấu xí để trở về với vẻ đẹp tuyệt trần vốn có của mình. Đằng sau sự thành công của Chung Ly Xuân chính là sự sắp xếp tài tình và sự hy sinh tình cảm riêng của quân sư Tôn Tẩn để nàng Chung Ly Xuân cảm hóa và thức tỉnh vua tề. Ứng dụng trong kinh doanh Gián điệp kinh tế Để mở rộng và chiếm lĩnh thêm được các lãnh thổ kinh tế, các thị trường mới, các công ty, các tập đoàn, thậm chí là các quốc gia không chỉ sử dụng các biện pháp thuần túy kinh tế mà còn sử dụng biện pháp phi kinh tế nhằm làm suy yếu và đánh bật các đối thủ cạnh tranh ra khỏi thị trường họ đang muốn chiếm lĩnh. Những biện pháp phi kinh tế đó chủ yếu dựa trên những hoạt động đa dạng của các điệp viên kinh tế. Edward Mott Một nhà nghiên cứu đã từng viết nhiều cuốn sách về gián điệp công nghiệp nhấn mạnh. Những vị khách thăm viếng công ty rất có khả năng là những gián điệp công nghiệp. Họ có thể đo chính xác về nhiệt độ, lực ép của các cỗ máy sản xuất các công nghiệp điện tử mà không cần lại gần những chiếc máy đó. Kế thứ bảy hai, không màn danh lợi. Diễn giải bậc chân nhân hợp với đạo trời, một người kinh qua tu luyện lâu dài, đạt tới cảnh giới thoát tục thì gọi là chân nhân. Người ta khi sinh ra ban đầu không khác nhau là mấy, ai cũng mang đầy đủ bản tính lương thiện. Chỉ sau đó do môi trường hoàn cảnh khác nhau, do sự tu luyện nhiều hay ít mà thành ra những hạng người khác nhau. Người nào chìm đắm trong danh lợi ắt chút lấy họa sát thân, người nào không mang danh lợi thì sẽ thanh thản vui vẻ điện của quân sự vua Lê Thái Tổ nêu cao tinh thần yêu nước không bằng danh lợi để lên tinh thần cho tướng sĩ năm một không sáu quân Minh không ngừng tăng cường áp bức bóc lột nhân dân ta trước cảnh đất nước suy vong nhân dân bị áp bức anh hùng hào kiệt bốn phương nổi dậy chấm dứt khắp nơi trong đó tiêu biểu nhất là khởi nghĩa Lam Sơn do Lê lợi tức Lê Thái Tổ lãnh đạo từ năm một đến năm một Theo Đại Việt Sử ký Toàn Thư, bàn về lý do khởi nghĩa, Lê Thái Tổ khẳng định, ta cất quân đánh giặc không phải có lòng ham muốn phú quý, mà muốn để ngàn năm sau, người đời biết ta không chịu làm tối tớ cho bọn giặc tàn ngược. Ứng dụng trong kinh doanh, George Match đạt lợi nhuận ở vị trí thứ hai. Nhà lãnh đạo Mech Co. không quan tâm đến Goldtrich lại khiến cho lợi nhuận tăng gấp 50 lần. Thuốc là dành cho con người không phải vì lợi nhuận. Ông tuyên bố như vậy trên bìa Tờ Tham vào tháng 8 năm 1952, như một kim chỉ nam để công ty tuân theo khi phân phát thuốc cho trẻ em Nhật sau Thế chiến thứ hai. Tuy vậy, Mitch không bao giờ là một người theo đuổi lý tưởng mù quáng, Giảng dị và quý tộc, ông chỉ đơn giản tin rằng mục đích của một công ty là phải làm một điều gì đó hữu ích cho cộng đồng và phải làm thật tốt. Nếu chúng ta nhớ điều này, lợi nhuận chắc chắn sẽ đến. Chúng ta càng nhớ rõ, lợi nhuận đến càng nhiều. âm giải thích. Điều này đối lập với hình ảnh của những CEO vì lệ thuộc quá nhiều vào Goldtreeks mà không giúp được gì cho cộng đồng hay thậm chí là kiếm được lợi nhuận. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.